Hàng động bí mật bên cạnh điện luân hồi này Có thể tượng trưng cho địa ngục của luân hồi tông Nhưng kẻ phạm tội đại ác Sau khi chết đi Linh hồn không được giải thoát Mà bị nhốt bên trong cánh cửa đen này Đếm trải sự đầy đọa dày vò của địa ngục Thành thử cánh cửa này không thể mở ra Bên trong có lẽ là yêu mà trốn địa ngục Hay quỷ quái dưới âm tạo Tôi đang cổng lặt mà xem xét trong hàng Bỗng bàn chân dẫm phải một thứ gì đó rột một tiếng vụt qua Tôi cuốn quyết nhảy lên Những người ở ngoài cũng chiếu đèn pin dọi xuống Hoa già là một con chuột xạ đèn bè bé To chừng con mèo con Thấy ánh sáng đèn pin khua quáng, Nó liền hoảng hốt chui tọt xuống phía dưới cánh cửa đèn Chúng tôi giờ mới phát hiện Dưới chân cửa sắt đèn Có một kẽ hở rất lớn Tôi lấy đèn pin dọi vào bên trong Sâu quá Chẳng nhìn thấy gì cả Tôi và Thiết bổng Lạt Mà không muốn nán lại lâu hơn. Liền men theo đường cũ trở ra phía ngoài hàng. Hàng động bí mật này không liên quan gì đến tọa độ của mắt bạc. Thêm một việc chi bằng bớt một việc. Còn như trong đó rốt cuộc có thứ gì. Thôi cứ để cho đoàn khảo cổ và đoàn thám hiểm sau này đến tìm vậy. Tuyền Béo và Minh Thúc Đều thèm rõ rãi pho tượng Phật mắt bạc kia, Xong thiết bảo lật mà có ở đây, Cũng không dám làm mưa, Cố gắng lý nhịn lòng tham sân. Mình thúc dường như đang tự an ủi mình, Loan thoáng nghe thấy tiếng lão ta lầm bẩm một mình. Phạm là những kẻ làm nên đại sự, Không câu nệ tiểu tiết, Gần này ta đến khai quận băng xuyên thủy tinh thi, Ấy là vụ buôn bán tại trời rồi. pho tượng Phật mắt bạc này, Tùy cũng đáng đồng tiền,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 Là một dãy núi do bốn loại bảo thạch của thiên giới Là vàng, bạc, thủy tinh Lưu ly trồng chất lên mà thành Sườn núi chia ra làm bốn ngọn núi tuyết Lần lượt tượng trưng cho bốn vị thần hộ vệ của mạc quốc Thiết bổng Lạt Mà nói Nếu núi Cồn Luân được hình dung là Phượng Hoàng Vậy chắc chắn phù hợp với lời thơ trong bản trường ca Của thế giới chế địch bảo châu đại vương Vậy thì vị trí của Phượng Hoàng thần cung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 Nhưng vẫn thất hứa như thường Liệu có tân thủ lời hứa hay không Là ở người Chứ không phải ở giấy bác ạ Mình thúc bấy giờ mới yên tâm Vui vẻ ra mặt Phản ứng cao nguyên dường như thuyên giảm đi nhiều Tựa hồ đã ôm được băng xuyên thị tinh thi vào trong tay Tôi khuyên lão ta chớ có vội mừng Đây mới là bước đầu tiên của cuộc vạn dặm trường trinh Đợi khi nào tới được khe núi kề Lè Mà Ở Côn Luân Đào được lâu ma chín tầng. Lúc ấy hãng mừng cũng chưa muộn Trước khi sở tận tay Dây tận mắt Chẳng ai dám đảm bảo nội dung quốc kinh sách đó Có đáng tin thật hay không Có khi sách ấy Chỉ là do một thằng cổ nhân nào đó Ăn no rừng mỡ viết già trời trời thôi cũng không chừng Sơn Lê Dương lại chụp mấy bức ảnh Làm tư liệu tham khảo sau này Lần này tôi tìm tọa độ của phong thủy mật tông Thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến của chúng tôi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 Cho nên cũng chẳng để ai thức cành gác. Dằm bà người ních vào một gian phòng gác ngủ chung. Đám đàn bà con gái, Giờ Lê Dương, Hàn Thục Na và A Hương ngủ ở gian phòng trong cùng. Tôi và Tuyền Béo ngủ ở phòng đá ngoài cùng. Trời về khuya, chúng tôi lần lượt chập mắt. Mấy năm này hẳn đêm, tôi chỉ toàn ngủ chập chờn, Bắt ngày còn đỡ, đêm đến dẫu có nằm mơ, tôi cũng vẫn mở chừng một mắt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 Chỉ thấy một bóng người màu đen Đức tốc chạy vụt qua cửa Mời các bạn nghe tiếp Trường thứ 8 rình dập bàn đêm Có người đó thoát cái đã vụt qua. Kẻ nào lại lén la lén nuốt như vậy? Tôi không kịp nghĩ nhiều. Lặng lặng bước tới cửa, lén nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, ánh bạc chạy khắp đất. Có một kẻ đang rón rén đi về phía vương thành cổ cách. Trên mình còn điệu một cây túi. Chẳng phải ai khác, đó chính là A Đông. Thằng ôn chạy xe cho mình thúc. Tôi sớm đã biết thằng A Đông chẳng phải tốt đẹp gì. Đầu tóc trơn bóng.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 Nhưng đời này làm gì có chuyện báo bở đến thế Ông đã bắt gặp mày Thì mày suối quẩy rồi con nạ Nghĩ đến đây Tôi lập tức quay lại Bịt mồm tuyển béo Lấy cậu ta dậy Tuyển béo đang ngáy vàng như sấm Bông dưng bị bịt mồm bịt mũi Không thể không dậy được Tôi thấy tuyển béo mở mắt Thực hẳn ra hiệu để cậu ta nín tiếng Tuyển béo phải mất mấy giây đồng hồ Đầu óc mới tỉnh táo lại Khẽ tiếng hỏi tôi có việc gì Tôi dắt cậu ta khẽ khàng ra khỏi phòng đá, vừa dõi theo bóng thằng A Đông ở phía trước, vừa kể lại sự tình cho tuyền béo nghe. Tuyền béo nghe vậy cả giận. Cây pho tượng ấy đến đống béo nhà mày đây còn ngại lấy, thằng nhãi con nhà mày lại dám nỡ tay trên à, còn mẹ mày thích đức đến thế là cùng. Từ lạnh nhất, cậu nói xem phải làm thế nào, hai em ta dạy cho nó một bài học chứ cậu xem nên xử trí thằng nhãi này ra sao, vật xác nó ra đường hay xảy ra tám miếng cho kền kền ăn? tôi cười đều nói với tiền béo, hai năm nay anh em mình chẳng có cơ hội gì chơi trò ác rồi. hôm nay vừa vặn có thằng quắt con này nộp mạng, anh em mình hù dọa nó cái đá, sau đó thì tại tội chém xuống dưới, ý là đánh cho nó ngất đi, vất lên trên núi cho thằng nhãi danh này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 Càng thấy việc hù dọa thằng A Đông hết sức thú vị Trong lòng chẳng nén nổi sự sung sướng Xong vẫn phải dặn dò Tuyền Béo Ra tay nhẹ thôi Cho nó một bài học nhớ đời đã được rồi Chứ xảy ra án mạng thì không hay Và lại việc này chỉ cậu biết tôi biết Tuyệt đối không được tiết lộ cho người thứ ba Kể cả sơ lấy Dương cũng không được nói Tuyền Béo gật đầu lê lìa Đương nhiên không thể nói cho à ta được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 Rồi cũng đến bên dưới quả núi Có gì tích vương thành cổ cách Thể lực của thằng A Đông hơi đuối Cả ngày buôn ba đi lại Còn phải điệu bình dưỡng khí Cho mình thúc đã mệt lử rồi Đến đêm lại thậm thả thậm thụt tất tả đi một mạch không dừng, Cộng thêm áp lực tâm lý cũng không nhỏ Thành thử khi đến trần núi Hắn đã mệt đứt hơi Đành ngồi nghỉ bên một bức tường Trong chừng thằng này định bỗng ngồi một lát cho đỡ mệt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 Kẻ đang đến Từ hơi thở cho đến bước chân đều rất nặng nhọc Nghe liền biết ngay là thằng A Đông Không ngờ hắn chạy tới đây nhanh thế Có lẽ tại chúng tôi mất quá nhiều thời gian để đi đường vắng Tôi và tiền béo vội lèn vào trong đại điện biếu luân thôi Nhưng trong này trống hờ trống hoắc Căn bản không có chỗ nào ẩn thấp Trong lúc khẩn cấp Đành phải dẫm lên mấy bạn đèn gắn trên cây trụ đỏ Chìa nhau lèo lên ngoài cây trụ bị đổ kia ra, những cây trụ lớn màu đỏ còn lại đều rất rắn chắc và lại cũng không cao quá, loại người sợ độ cao như tiền béo cũng vẫn có thể gắn gượng leo lên được. chúng tôi vừa leo lên trên, thằng oát A đồng đã mò vào, ánh trăng sáng trắng hơn tuyết xuyên qua mấy lỗ hổng lớn trên đỉnh điện sỏi xuống, cả gian điện sáng chừng nhìn rõ một một. tôi ra hiệu cho tiền béo nín thở, gắng nhẫn nại. Xem xem thằng A Đông này Tự dày vỏ thế nào đã Đợi khi nó lao lực di dời pho tượng Hẳn ra tay hủ dọa nó Nhiều thế mới hầy hò Trong đại điện hết sức yên tĩnh Chỉ nghe thằng A Đông Ở phía dưới thở phì phò Ngược phập phòng dữ dội Trông chừng đã mệt lắm rồi Hắn lại nghỉ một chốc Sau đó mới ra tay dòi tảng đá Mà hốc tượng vốn đã bị chúng tôi bịt chặt ra Vừa làm vừa cất giọng hát Cho thêm phần can đảm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 Ngay cả đèn pin cũng chẳng cần phải bật Phía trong đó còn sáng rõ hơn ban ngày A đồng thoả tiên ở bên ngoài cung kính dập đầu lại pho tượng Miệng lầm bầm đọc gì đó Chắc là những lời mạo đầu xin xỏ của bọn trộm mộ Nào là nhà có mẹ già con cọc Mình lại đơn thương độc má Tài hèn sức mọn Không thể phụng dưỡng được Bật đặc dĩ lắm mới làm cái nghề này cầu xin Phật tổ tử bi hỷ xả, chớ làm khó kẻ mệnh khổ. Tuyền béo không thể nhịn nổi hơn, một miệng cười lên một tiếng hà, rồi vội lấy tay bịt miệng lại, tồi chửi thầm trong bụng. Thằng ngốc này, sao không thể nhịn được một lúc nữa nhỉ? Giờ mà bị thằng kia phát hiện, cùng lắm bình đấm nó mấy phát vỡ mõm, thế thì có ý nghĩa gì nữa? Hai đứa tồi nấp trên cây trụ,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 Rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng Chỉ run dậy ngồi nguyên một chỗ Lầm bẩn một mình Chắc chắn là có chuột Không có gì phải sợ Không có gì phải sợ Thằng A đồng cứ lại nhại một mình Không dám rời chỗ Khiến tôi và Tiền Béo cũng không dám khinh suất Thỏ đầu ra nhìn trộm hắn Lúc này ánh trăng sáng vằng vặt Ở đằng sau cây trụ thỏ đầu ra Chắc chắn sẽ bị lộ ngay Tôi hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn tuyển béo đang ôm cây cột ghế bên dưới ánh trăng chỉ thấy cậu chàng nhẹ miệng nhe răng nhìn tôi tôi biết ý cậu ta là quả thực mót đái quá rồi mau dọa thằng kia đi cho xong nhịn thêm chút nữa thế nào cũng tẻ giặt quần tôi vẫy tay với tuyển béo bảo cậu ta gắng kiên trì đợi thêm vài phút nữa xong cứ ôm cột mãi thế này thì đúng thật cũng chẳng có thú vị gì bỗng nghe thấy tiếng xích sắt cọ sát vang lên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 Loại khoa to cổ lỗ kìa, đối với hắn chỉ là thứ vật vãnh, còn chưa nhìn cho kỹ, hắn đã bẻ được khóa rồi. Thằng A Đông ôm pho tượng Phật chui khỏi hàng bí mật, xong lại nghe tiếng xích sắt va vào nhau lanh canh. Thì ra phần dưới bệ tờ sen của tượng Phật mắt bạc, còn gắn một xích sắt dài, nối với cánh cửa sắt màu đen. Thằng A Đông bấy giờ bị lòng tham khiến cho mở mắt, quên cả sợ hãi, không tìm ra lỗ khóa.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 Cái thứ chui ra từ bên trong ấy Cho dù không phải là cương thi Thì chắc chắn cũng không phải là loại dễ đối phó Tôi nhìn tuyển béo ở bên cạnh đang ôm chặt cây trụ Không dám thở mạnh Chán đứt đẫm mồ hôi Lúc ấy không biết đó là do cậu ta mốt đáy quá, lại cứ tưởng cậu ta căng thẳng quá độ như thằng Ả Đồng. Tôi nhẹ tay ra hiệu cho tuyển béo, bảo cậu ta bỏ cái che mặt ở trên mũ xuống, để khỏi lộ hơi thở, khiến thứ của nợ trong cánh cửa kia phát hiện ra. Tôi cũng kéo cái che mặt giữ ấm trên mũ leo núi xuống, giống như đeo một cái khẩu trang lớn, như vậy cho dù là cương thì cũng sẽ không thể phát hiện ra chúng tôi được.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 nhưng lại không nhìn rõ diện mạo của vật ấy. Tôi nấp trên cây trụ, lập tức thấy không dép mà run, bắt đầu có chút căng thẳng. Nhưng ngày sau đó tôi liền phát hiện ra, thứ bỏ ra bên trong cánh cửa ấy, có lẽ không phải cường thi. Chỉ thấy ánh mắt nó lấp lánh tia sáng như có điện. Tùy tôi chưa từng thấy cường thi, nhưng qua kinh nghiệm chuyển miệng, thì mắt của cường thi chỉ như một thứ tràng sức, căn bản không nhìn thấy gì.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 Bát đèn trên thân cây trụ cũng không phải chắc chắn lắm Khiến cả hai không dám manh động Vạn nhất đạp rời vật gì Lập tức sẽ bị phát hiện ngay Tay không tất sắc tự hỏi đối phó với con Bạch Hồng ra làm sao Mà cái thứ của nợ này Lại cứ lề dày mãi trong điện Không biết rút cuộc nó định làm gì cục diện đưa ngồi căng thẳng Lại bất ngờ xảy ra một sự kiện Tôi trông thấy một con nhẹ tuyết tỏ tướng Thân mình vằn vệ đèn xèn đang từ từ hạ xuống, theo sợi tờ buông đùng đừa trên nóc đại điện, vừa vặn rơi xuống trước mặt tôi. Khoảng cách còn chưa tới nửa cm, gần như đã dính lên mặt tôi rồi. Nhận tuyết là loại có độc tính mạnh nhất trên cao nguyên, thông thường đều là màu trắng. Vậy mà các con đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, tuy chỉ bé bằng đốt ngón tay, sòng trên mình đã mọc ra những vằn đỏ tươi, hai màu trắng đỏ rạch ròi, Chứng tỏ đã sống hơn trăm năm rồi Độc tính có thể cướp đi tính mạng Của một con bò giác Tây Tạng Chỉ trong nháy mắt Còn nhện tuyết lúc lắc trên mạng tờ Của nó mấy cái Rồi rời ngay xuống mũ trên chán tôi Không trạch đi đầu khác Trong khoảnh khắc đó tôi gần như nín thở Chợn mắt gắn nhìn lên trên Cũng chỉ thấy một cái chân vằn vẹn Của con nhện Nó dường như không thích chiếc mũ len Liền bò xuống quãng giữa Hai mắt tôi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 Con nhện đã bị tôi đập vào cột nắt bếp. Tôi lập tức lắc đầu về một phía Hệt rằng con nhện còn chưa kịp chạy độc tố ra ngoài sang một bên Sòng tiếng vang khẽ khẳng ấy Vẫn thu hút sự chú ý của con giả hơi kìa Đôi mắt nó lóe lên những ánh nhìn lạnh lẽo Thực tộc xoay về phía cây trụ đỏ nơi tôi náu mình Từng bước từng bước đi tới Tôi thầm chửi, mẹ kiếp hôm nay gặp phải vẫn đen rồi, định bụng bảo tuyển béo chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tôi đánh lạc hướng con vật ra chỗ khác, cậu ta sẽ bất ngờ lao ra, nhặt viên gạch lớn dưới đất dáng cho nó một cú. Xong thằng tuyển béo nấp sau kỳ trụ bên kia như một thằng chết rồi, giờ phút này không hề thấy có phản ứng gì cả. Tôi nhến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng chửi rủa giờ thì đành phải chơi trò cũ. Giờ cái chiêu ban nãy chiêu thẳng A Đông ra Đưa tay bấu lấy miếng gỗ vụn trên thân chủ Nhắm thẳng vào sát thằng A Đông ném qua Hy vọng có thể lái sự chú ý của con vật kia đi chỗ khác Vì lò tiếng vang không đủ lớn Tôi cố ý tìm lấy miếng gỗ tương đối tỏ Vừa vặn ném trúng mặt thằng A Đông Trong phật đường tĩnh mịch Vàng lên một tiếng bốc Con lông trắng giở hơi kia quả nhìn nghe thấy động tĩnh Cảnh giác quay đầu lại nhìn lúc này sự việc bất ngờ nhất lại xảy ra thằng a đồng vốn dĩ tưởng đã chết vì sợ rồi đột nhiên bật lên những tiếng hò sặc sụa nằm thở hồng hộc dưới đất hoa ra thằng này hãy còn sống chỉ có điều vừa nãy kinh hãi quá độ và lại trên cao nguyên thiếu oxy thở không ra hơi nên ngất lịm đi quãng thời gian thằng a đồng ngừng thở không quá lâu chẳng qua trong khí quản bị tắc một thời bấy giờ vẫn ở trong trạng thái hồn mê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 Hắn ta chết thật chưa? sau đó thái độ từ giận dữ chuyển sang vui mừng, phát ra một chuỗi tiếng cười quái đản, rồi khom mình xuống, ôm chặt lấy cái xác, giật phăng cái đầu lâu vừa bị đập nát bét già, sẽ rách áo sống, miệng nhầm thẳng vào cổ cái xác, cắn cổ uống máu. tôi núp sau cây trụ mà thấy rừng giận toàn thân, cảnh tượng quả thực thảm quá đặc biệt là trong di tích thành cổ im lềm như chết này. Lại còn nghe tiếng răng gặm xương rộm rộp vang lên không ngừng. Trước tôi từng thấy cảnh mèo bắt chuột, sau đó nhài ngấu nghiến. So với cảnh tượng trước mắt này, cũng chẳng khác gì mấy. Trời tạo ra oan nghiệt thì còn có thể tha thứ, chứ người mà tạo ra oan nghiệt thì khó mà sống nổi. Thằng à đồng ham hố pho tượng Phật mắt bạc, Nếu không phải vậy thì cũng chưa chắc đã mở cánh cửa sắt kìa. Tùy hắn ta tự làm tự chịu, song vẫn khiến người ta cảm thấy sự báo ứng này quá ừ thảm khốc. Tôi bỗng nhiên nhớ tới từng bức đức họa miêu tả những cực hình dưới địa ngục trong đường đối từ thần điện hộ Pháp đến phía trước miếu lân hồi. Trong đó có bức vẽ cảnh tượng tàn khốc nơi cục tối, một loài giã thú đầu mèo, thân thể gần giống như con người, co đuôi đang gặm xé ăn thây xác của kẻ có tội. Còn nhớ lúc đó là ma bảo rằng, đó là con bà lô ăn tội lỗi của Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông đã tuyệt tích trên thế gian, cho nên hậu thế cũng chẳng có cách nào phán đoán loài bà lô ăn tội lỗi này là ma đói hư cấu dưới địa ngục, hay là một loại giã thú có thực, được cơ quan chấp pháp tôn giáo huấn luyện lùi dưỡng, dùng để trừng phạt phạm nhân. Bực bích họa miêu tả cực hình dưới địa ngục kia, rất giống với những gì tôi nhìn thấy lúc này. Rất có thể con vật bỏ ra khỏi cánh cửa kia. Chính là kẻ hành hình ngậm nhấm tội lỗi mà Luân Hồi Tông gọi. Trôn trên cột trụ mãi cũng không phải cách hay, chân tay dần như tề cứng, đoán chừng chỉ chốc nữa thôi. Chúng tôi sẽ phải tụt xuống vì không thể kiên trì lâu hơn nữa. Xong nhất thời không có đối sách, đành đạm thời kéo dài được phút nào, hay phút ấy. Tôi đang định vẫy tay ra hiệu gọi tuyển béo rút lui. Thì còn bà lộ đang xoay lưng về phía chúng tôi, đột nhiên quay phắt đầu lại. Hạch mũi hít liên hồi, dường như người thấy mùi gì đó dị thường. Ngay lập tức liền trở nên cảnh giác. Tôi vội con người lại nấu đi, anh chàng tự chóp miếu rớt xuống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 Thay trên thân trụ màu đỏ có một vệt nước rõ lớn Liền lập tức chửi thầm Mẹ cách thẳng Thế mà vẫn vãi đáy ra quần Trường thứ tám kết thúc tại đây Hai vị mồ kìm hiệu ý của chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi con ba lô kia như thế nào? Mời các bạn đón nghe chương 9 kế hoạch b vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Nguyễn Thành vừa lập một trang trên Facebook, địa chỉ facebook.com/gạchmcnguyenthanh.